Khi người thân của mình bị tai nạn do người khác gây ra và qua đời Thì mình phải hiểu như thế nào trong sự việc xảy ra như vậy để mình bớt đau khổ và thương xót Cái này là có một cái câu chuyện Câu chuyện mà cách đây cũng khoảng 10 năm Thầy đã phải khuyên một cái người Phật tử cái người Phật tử đó, đó là khi học trung học á thì học ở ở ở nhà học trường ở gần nhà cho nên nó là cái cô đó của có thời gian để mà chăm sóc cho một cái đứa em đứa em nó, nó hơi tập mười một chút thế rồi sau đó đó là khi mà đi học lên đại học đó, thì cô học đầu đại học học ở ở Đà Lạt cho nên cô phải phải ra đi con ra đi thì thiếu cái người mà chăm sóc cái đứa em mà tàn tật rồi, thì một cái hôm á là đứa bé đó á tự nhiên nó chạy ra được, thì một chiếc xe là nó nó nó nó đùng và đứa em chết, thế thì nó viết thư cho thầy nó nói con nó cứ thang thanh thân tích phật nó nói tại con. Tại con chỉ lo việc đi học đi hành cho nên nó con không có lo cho em con ở nhà bây giờ là nó đi nó đùng chết bị bị bị đùng chết tức là con á con những người trong nhà những người còn lại tức là mỗi người thì mỗi ý kiến người trong nhà thì người nói là tại cái ông xe nó chạy bất cẩn cho nên nó là, là, là là là chết cái đứa đứa bé Đó. nhưng mà thầy nói là không có ai có tội gì hết <cười> nó chết là nó chết là chẳng có ai có tội vậy đó bởi vì á bây giờ này con á là vì do đi học cho con cũng vất hết lòng với em mình tại vì mình đi học điều kiện tự nhiên nhờ đi học thôi cho đâu con có, có có cái ý mà mình để cho không không thiếu trách nhiệm mà để cho em ở nhà mà nó để ở nhà cho đâu con đâu con nói là nó ra đường để chết cho nên con không có trách nhiệm gì trong đó hết đó thương thì cứ thương nhưng mà đừng có đừng có đổ cho cái tội tội đó là tội của mình còn coi tội gì đồng đội hay chưa cái thứ hai đừng đổ tội cho cái ông tài xế không có ông tài xế nào mà cứ muốn tông người chết thế đó trên đời này không có bất kỳ một cái ông tài xế nào mà, mà mà cố tông người chết trừ khi là vì tức giận ai đó cho nên tông chết thì cái đó là có thôi chứ còn người ta đang lái xe ngoài đường mà mà tông một cái người chết là chẳng có ai mà chẳng có ai mà mà mà, mà, mà cố cố ý làm chuyện đó hết. chưa bởi vì có một cái lần thầy đi ra miền Trung thuê một chiếc xe có mấy người Phật tử ở bên nước ngoài họ về họ mới muốn ra miền Trung thì họ mới thuê một chiếc xe và họ theo thầy đi thì thầy ngồi phía trước tới ngang nơi cái chỗ đâu nha trang cái chỗ nào đó thầy quên rồi thì thì một đứa bé đó nó nó bị nó bị dỗi chơi gì hai bên đường nó, nó, chơi trên trên lề đường nó hất hất cái gì đó hất hất hất cái gì đó thì nó hất một cái cái nó ra ngoài đường, hất cái ra ngoài đường, mình ngay trước mặt mình mình thấy rất rõ. thì chiếc xe đang chạy như vậy mà nó hất ra một cái là nó không biết nó không để ý tới chiếc xe, không biết nó không để ý tới chiếc xe, mà nó chỉ chỉ ham chơi cái cái mà nó hất hất đó thôi. nó hất hất ra ngoài đường cái nó chạy ra nó nó hất tiếp thì chiếc xe bùng một cái thầy thấy, thầy vị thầy ngồi rất là tỉnh, thấy rõ ràng là nó đi cái thằng bé nó xa tám thước hai <cười> tới tám thước rớt xuống đó là chết ngay tại chỗ. thì trong nhà là ra ra thường thường tài xế về là sợ lắm mà may lắm mà có thầy hôm đó, đó thầy ra thầy mới kể lại cái chuyện đó. thì cũng may thêm một cái nữa là cái cái cái chỗ đó là một cái ngã ba. thì cái, cái phía mà cái phía mà, mà mà tông xe nằm phía bên này bên kia cái ngã ba có một cái quán. thì cái người mà bán quán bên đó đó cũng thấy cái thằng này nó nó làm như vậy tức là nó đúng với lời khai của thầy Thế nói tôi thấy đứa bé nó làm như vậy như vậy thì cái bà bên kia bà cũng hỏi bà bên kia thì bà cũng xác nhận đúng như vậy như vậy á là cái ông tài xế này á người ta giữ xe rồi sau đó người ta người ta đưa ra tòa nhưng mà cái ông tài xế này ông cũng mặc dù là chết người đó, nhưng mà thật ra ông cũng không có tội bởi vì cái chuyện bất ngờ mà đứa bé nó nhảy ra cho ai mà muốn giết đó À, nhưng mà đều có cái lời lời khai của mình có cái lời khai của bên kia vô đó thì rõ ràng là cái rủi ro mà cái đó mà mình đâu có biết được. Thì bây giờ cái em bé này nó là tàn tật nó cũng không không có không, không đủ sáng suốt. Thế tự nhiên nó đi ra ngoài đường nó chơi nó đi đi ra nó chạy qua đường cái thì xe nó tông chết thì cái ông đó cũng là đáng thương. Cái ông tài xế cũng đáng thương. Cho nên đó là mình đừng có làm khó dễ cái ông tài xế ông tài xế đâu có gì đó. À mà trong nhà cũng chẳng có ai có tội gì cả, tại vì nó đi bất thân nó ra như vậy, chứ ai mà mà chịu nổi, rồi thì như vậy á, chỉ có một cái là chỉ có cái nghiệp của đứa bé nó đến lúc đó là nó chết rồi nó phải chịu rồi, cho nên nhiều khi ấy, là mình nó là vì thương con, à, rồi mình nó là cứ là đổ đổ lỗi người này đổ lỗi người kia hoặc là tự nhận lỗi cho mình một cách sai lầm cái cái chuyện gì nó xảy ra trong cuộc đời này là nó có cái mức độ quan hệ nhất định nó không phải là không, không không phải là cái gì cũng là do là mình tạo ra cái đó là cái nghiệp của mỗi người nó tới đó là nó phải là như vậy là như vậy thì tất cả mọi cái nhân duyên đó, đó trừ khi mình cố ý còn nếu mà mình không cố ý thì không có tội gì cả Ví dụ người thân của mình mất nhưng mà mình đâu có cố ý mà, mà mà giết hại đâu. Nhưng mà bây giờ cũng có những trường hợp cố ý nhưng mà cái cố ý đó là cố ý thiện hay là cố ý ác nữa. Cố ý thiện hay là cố ý ác. Bởi vì là là có những cái trường hợp mà mà mà, mà thầy kể đó, thầy kể trong cái cuốn sách của thầy viết đó, thầy có kể cái chuyện là nói là có một cái toán lính một cái chiến chiến, chiến trận á hai bên đang đánh nhau. Thì bên kia nó pháo kích quá nhiều quá cho nên cái toán đến bên này á là bị bị thương rất nhiều. Thì các anh anh anh đội trưởng á là anh quyết định là phải rút lui, chúng tôi là nó cứ pháo kích tiếp. Nhưng mà trong khi đó, đó thì trong trong khi mà đang có ý định rút lui thì mục thêm một người bạn nữa lại bị bị trọng thương vì vì vì một quả pháo nữa. Thì trong khi trong thương đó đó Thì anh ta là không anh ta bây giờ đưa đi cũng vô ích bởi vì đưa đi thì cũng không cũng, cũng chỉ là làm cho cho cho mình cái đường rút của mình nó là nó chậm lại thôi mà để như vậy á thì vẫn cứ bị tiếp tục pháo kích nữa và trước sau trước sau cũng chết bởi vì cái cái, cái đánh giá trên cái cái mà bị thương đó, đó là không có cách nào mà sống mà có sống được nữa, nữa cũng cũng cũng cũng thế nào sống được tốt đẹp được bởi vì nó tan nát tơi nữa cái ông đối tượng nó ông là bản thân Nhưng mà ông bắn chết rồi ông đau rút luôn như vậy bây giờ mình nói là cái đó là là tội sắc sinh hay là không tội sắc sinh cái đó đừng có tính toán cái chuyện đó không thể nào tính toán được chuyện đó không tính toán ăn vô lương tâm mình thôi chứ còn không có tính toán được chuyện đó thì thì cái hành động đó là một hành động tức thời với lương tâm của mình thôi chứ còn chứ còn mình cũng thể nào mà cứ ngồi mà Mà mà nói đem giới luật ra là nói đây là tội sắc xanh rồi, rồi là tới này tới kia là... À nhiều khi nhiều người nó quá là nặng nề vào cái chuyện mà giới luật, cái đồ này nó... Rồi từ ràng buộc mình vô ích... Mà một hành động nó dũng cao... À, và nó phải là cái việc làm tức thời... Còn tội hay không tội á... Là chủ đó tính sao... <cười> Có khi là tội mình cũng phải đáng chịu... Nhưng mà trong trường hợp đó phải làm... Là cứ làm... Cho nên đó là mình hãy liên hệ cái chuyện này qua chuyện khác. Mà những cái liên hệ nó nó đâm ra là nó nó thực ra chỉ là là lý luận thôi. Trên thực tế là mình làm nó lại. Là đúng cái cái cái cái thời điểm đó là phải làm như vậy thì phải làm như vậy chứ không có cách nào khác. <cười> thì là được. À, và lúc đó đã nói được á. Được có nghĩa là lúc đó nó phải làm vậy. Mà đã phải làm vậy thì nếu tội thì mình cứ chịu tối. Đâu có sớm nếu mà thực sự tội thì mình cứ chịu tội thôi chứ sao gì đã làm thì mình chịu thôi chứ đâu có chuyện gì đâu mình phải lo nhưng mà khi cái lương tâm của mình đã làm như vậy thì là mình cứ làm như vậy thế nhiều khi á là bởi vì do mình là là quá lý luận trên trên một cái đạo đức lý tưởng đâm ra đó là mình cứ sống theo một cái bản giá trị đạo đức nào đó cho mình không không sống thực sự với lương tâm mình mà trong cái lương tâm đó đó Là cái sáng suốt định tĩnh trong lành là Là đóng vai trò chính Ngoài ra trong đó nó còn có cái tình thương yêu Sự cảm thông Ví dụ như thế này Hồi đó thầy lâu lâu thầy về thăm mẹ thầy Mẹ thầy là 80, 86 tuổi Lúc đó còn chưa tới 86 tuổi Thầy còn 84 tuổi Thường thường mà thầy về á là mẹ mẹ thầy là ra nấu là nấu ăn rồi là, mẹ nó thương thương con lắm nấu ăn rồi này kia rồi nhưng mà đến một cái tuổi đó, là mẹ thầy bị bị cương mất cương mất cương cho nên là không còn thấy nữa bây giờ thầy về là thầy phải nói nói thì mới biết chứ còn không nói là không thấy thì hồi đó đó là có một cái người phật tử mới nói rằng là bà của con á là tuổi còn hơn mẹ của thầy nữa, nhưng mà qua bên nhà thương là mộ bác đó là là sấy rỏ, ngồi bên đây xong mà nhìn qua bên kia xong thấy hết, rất thoải mái. thì thầy nghe như vậy, thì thầy có một cái người là chị dâu là làm ở trong nhà thương, đó. thành nó thầy nói là bây giờ là cái chi phí mà bộ bác đó để thầy chịu còn bây giờ lịch chị này nói nhiều người chị cháu là đưa mẹ vô trong nhà thương thì bác sĩ họ cũng hít hết tận tinh đó bởi vì bởi vì bầm cái, cái cái cái bác sĩ là là quét cho nên bác sĩ họ cũng làm tận tinh nhưng mà khi mộ sống đó, thì thì gặp thầy ấy, mà mẹ thầy nói như thế này thì thầy cũng phải chạy rất bắn đó bây giờ mẹ vẫn không thấy tại khái có thấy mờ, mờ mờ gì đó chứ không không thấy tức là thay thay vì không thấy hồi đó cái có lẽ là cái bộ mắt có còn dở hay sao đó vậy thì vẫn là có thấy nhưng mà cái thấy đó đó nhưng mà có lẽ là bị bị bị sao đó cho nên nó nó hơi bị nhức nhức mắt khó chịu à, đâm ra mẹ thầy nói như thế này Bất đèn xưa bật mẹ bây giờ rồi mặc dù nó có thấy mà mờ mờ nhưng mà đều đó là nó, nó nhất khó chịu thành không biết sao nữa bởi vì cái bởi vì mình đó là mình mình là muốn cho mẹ thấy cho nó sáng mình về mình gặp mẹ nói chuyện mẹ con nói chuyện nôi này kia nhưng bây giờ mình hóa ra mình làm cho mắt mẹ mình đó, là nó đau nhất khó chịu mà thực ra có sống thêm mấy năm nữa có thấy thêm mấy bữa nữa cũng đâu có sao đâu nhưng mà mình thấy mẹ mình không để bắt mua thì mình cũng thấy là tối mà lại cái nhân duyên là có người nói là bên nhà thương này có đưa lên cái điều kiện rất tốt, thế thì mình làm một cái động tác, cái động tác này nhiều khi cũng vẫn chưa chắc đã đúng, thì cái đúng sai mình đâu có biết, nhưng mà mình đó thì mình làm là mình thương mẹ mình làm thôi, còn bây giờ mẹ bị bị bị đau như vậy thì mình cũng phải chịu thôi chứ không biết sao nữa, nhưng mà rõ ràng mình không có cái không có cái ý là là là hài hài mà mình Thì mình thương mẹ thôi, chạy bắt mắt thôi. Chứ không biết sao thôi Cuộc đời nó là vậy. cái cuộc đời nó bất toàn. Cho nên vừa rồi Thầy mới nói là Cuộc đời là bất toàn, đừng đừng có muốn hoàn toàn. Muốn cuộc đời hoàn toàn đó là một sai lầm. Nếu mà cuộc đời hoàn toàn, tại sao lại giác ngộ lại là giác ngộ ra vô thường cổ vô ngã. Ô, giác ngộ là giác ngộ vô thường cổ vô ngã, chứ đâu phải giác ngộ cái chuyện gì ghê gớt đó Như vậy thì tức là giác ngộ ra sự bất toàn của cuộc sống cái thao mình là cứ muốn hoàn toàn cái muốn hoàn toàn đó mới là sai lầm cho nên thầy ra ngoài hà nội thầy giảng giảng tới cái đoạn đó thầy nói là đố các phật tử đức phật vì sao mà được gọi là bậc giác ngộ hoàn toàn ông ngài trả lời được cái đó. thầy nói tại vì đức phật giác ngộ ra được là cuộc đời là bất toàn <cười> ngộ ra được sự bất toàn cho nên ngài mới mới là hoàn toàn bây giờ mình phải mình phải trong bành biết tại đây và bây giờ. Đừng có đừng có hối tiếc một cái chuyện gì quá khứ cho dù là cái chuyện đó là chuyện sai lầm thật sự cũng không có chuyện gì để phải hối tiếc nữa mà mình phải làm tốt nhất cái mình có thể trong hiện tại là được rồi. Hôm nay là buổi nói chuyện cuối cùng trong năm nay. Có hai điều thầy muốn nói. Điều thứ nhất là hôm nay là buổi học cuối của cái khóa này. Cho nên là thầy chúc các Phật tử sang năm mới Tết Tết tới thì là mọi chuyện đều thái độ tốt đẹp. Cái thứ hai á, là đặc biệt là trong cái việc mà tu tập. Đặc biệt là trong việc tu tập á. Bởi vì á, thầy cũng có lên trên trên trên trên mạng thì nhiều khi thầy cũng hơi ơi ơi các bạn các Phật tử vì nhiều khi say sưa trong cái việc mà hỏi cái lý quá đó. Cho nên thầy nói là đừng có đừng có lý phải phải tự mình chiêm nghiệm để mà thấy đi. Không phải là thầy muốn ngăn chặn cái chuyện Phật tử hỏi. Nhưng mà phải chiêm nghiệm cái đó, chiêm nghiệm cho đến chừng nào mà không có thấy ra được á lúc đó hỏi. À, nhiều khi nhiều khi nó cái sự thật nó sẽ nó giúp cho mình thấy ra chứ đừng có quá tin vào những cái câu hỏi mà có tính chất là để mà mà hoạ mạng cái hiểu biết nhưng mà trong tu tập á thì lại là rất cần thiết nếu tu tập tu tập mà kẹt chỗ nào đó thì cứ tới hỏi ngay chứ đừng có sợ là thầy bất kỳ giờ ấy là thầy bận rồi gì cả là bởi vì á trong cái cái cái việc mà tu tập á mà nếu mà nó bị khừng lại nó bị kẹt lại á thì trong những cái cần cái cần thiết để khai thông đó, đó thì thì thầy sẽ sẵn sàng và nếu cần tới đây cũng được, tới đây để mà thầy có ví dụ như có cái ông đó, đó. học cái khóa trước. Ông về là ông biết. Tại ông xem thêm bằng có sau cuối cùng ông nói là bây giờ chỉ có thầy mới là dạy thực dạy quyết thôi chứ vì trường này thầy dạy mà. Thế lên là chị thầy chỉ nói chuyện với ông một chút xíu là ông đã thông hoàn toàn. Ông nói đáng lẽ là con hỏi tới mấy câu lận. Mà thầy dạy quyết câu đầu cái là mấy câu sau đó không hết luôn mới coi giờ mới hỏi được. Đó nói, nó chỉ cần nhưng có những cái chỗ mà mình chỉ cần đả thông cái là nó nó thông suốt hết cho nên các Phật tử đừng có ngại vậy cứ tới hỏi thầy đàng qua chỉ cần vì có khi là thầy không có ở nhà nếu mà cứ đến không có khi không có thầy hoặc là có khi tới là thầy bận cho nên đó là gọi điện thoại trước hoặc là nhắn tin hoặc là gọi cái email gì đó thì là thầy sẵn sàng trả lời à, thì à, buổi học à,